Chào mừng quý tín giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, Huy xin mời quý tín giả cùng gặp lại tác giả Gia Phúc với một tập truyện có tựa đề Cô Gái Điên Báo thù Xin mời quý tín giả cùng lắng nghe. Mấy ngày hôm nay, gia đình ông Năm đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới của Tuấn Là người con trai cả của vợ chồng ông Hơn hai năm trước Tuấn đã từng cưới vợ một lần Vợ của cậu là Thảo Một cô gái nết Na ở làng bên Thế nhưng duyên phận của hai người chẳng được bao lâu Khi hơn một năm trước Cô qua đời trong một tai nạn thương tâm Người vợ lần này của anh là Loan Một cô gái cũng rất xinh đẹp Và đặc biệt có một cá tính rất mạnh mẽ Loan vốn là bạn thân thời cấp ba của Đức Người em trai của Tuấn Hồi còn đi học Loan cũng nhiều lần sang nhà bạn chơi Và cô cũng có dịp gặp Tuấn Chẳng biết từ lúc nào Loan say Tuấn như điếu đổ Cũng phải thôi Tuấn vừa cao to khỏe mạnh Lại ăn nói rất có duyên Nên cũng là niềm mơ ước Của không biết bao nhiêu cô gái trong làng này Vốn là một cô gái có cá tính mạnh Loan không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình với Tuấn Nhưng anh chỉ coi cô như một cô em gái trong nhà Một thời gian sau thì Tuấn cưới Thảo Vào ngày cưới của Tuấn Loan vì quá đau buồn Nên đã nhảy xuống sông tự tử, tử May mắn được một người thuyền chài cứu sống Sau cái lần ấy Bố mẹ Loan ra sức khuyên nhủ cô Đừng dại dột mà tìm tới cái chết nữa Loan thấy bố mẹ của mình đau khổ vì mình Thì cũng tự bỏ ý nghĩ tự tử, tử đi Thế nhưng tình yêu đơn phương mà cô dành cho Tuấn vẫn không hề phai nhạt. Rồi cơ hội cũng đến với Loan, khi người vợ đầu của Tuấn lúc đó đang mang thai tháng thứ năm. Thế nhưng chẳng hiểu cô ấy đi đứng kiểu gì mà bị ngã ở ngoài giếng. Tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cái thai trong bụng không giữ được. Từ sau tai nạn đó, Thảo trở nên điên dại, mặc dù được gia đình đưa đi chạy chữa khắp nơi cũng không khỏi. Thậm chí ngày một nặng thêm Hằng ngày Thảo vẫn ngẩn ngơ điên loạn Nhiều lúc lại đi lang thang khắp nơi Báo hại gia đình Tuấn bao phen Với vất vả đi tìm Loan lại sang chơi nhà Tuấn thường xuyên hơn Tự nguyện chăm sóc người vợ điên khùng của Tuấn Trong những lúc anh đi làm vắng nhà Cô cũng không ngần ngại bày tỏ ý định Được về sống chung với Tuấn Dù chẳng cần cưới hỏi Hay bất cứ một danh phận gì Ông bà Năm thấy Loan nặng tình với con mình Lại đối xử với người vợ điên của anh một cách chân thành Thì cũng yêu quý cô lắm Trời một hôm chẳng biết trời xuôi đất khiến như thế nào Mà Thảo lại ngã ngay xuống cái lò vôi của hợp tác xã Vừa mới tôi xong ở đầu làng. Sau cái chết của Thảo Mọi người cũng ra sức vung vén vào cho Loan Kết quả là cái đám cưới chuẩn bị diễn ra đây Tuy là đám cưới lần thứ hai Nhưng dù sao Loan cũng là gái chưa chồng Gia đình ông bà Năm cũng cố gắng tổ chức một lễ cưới tương tất Cho cô con dâu mới không chịu thiệt thòi Rồi cái ngày mà Loan mong chờ cũng đã tới Cô súng xính trong bộ quần áo cô dâu trắng muốt, Sánh vai tuấn bước về nhà chồng Sau bữa ăn tối Thằng Đức nói oan oan Cố ý treo chọc Loan <cười> Thôi nhà mình cũng tắt điện đi ngủ sớm đi Để cho con Loan với ông Tuấn còn đồng phòng chứ Nhìn nó có vẻ sốt ruột lắm rồi đó Nói xong Đức còn cười trêu chọc vợ chồng anh trai Bình thường Loan cũng là một cô gái sắc sảo lắm Cái vậy mà chẳng hiểu sao Hôm nay bị thằng bạn thân Cũng là em chồng trêu, Thì bất giác xấu hổ đỏ mặt cả lên Có lẽ đây là tâm lý chung Của tất cả những cô gái mới chân ướt chân ráo về nhà chồng Thằng Đức thấy thế thì càng đắc ý ông năm thấy thằng con trai út cười nhăn nhở như con khỉ đột, thì nóng máu mặt quát: Tiền sư cái thằng này chỉ dỗi ăn nói linh tinh, chẳng có ai bằng. Từ bây giờ tao cấm mày gọi cái loan là con này con nọ đó. Dù sao bây giờ nó cũng lấy anh trai của mày rồi. Phải gọi bằng chị nghe chưa? Mày mà cứ gọi nó con loan như ngày xưa, dân làng nghe thấy là chửi vào mặt vợ chồng tao. Dạ đầu trùm mà không biết dạy con đó thằng đức bị bố mình mắng vì bắt gọi con bạn thân là chị thì biểu môi cố tình chọc tức con loan <cười> dạ chị thì con xin nối lại ha mọi người tắt điện đi để anh tuấn với chị loan còn đi đồng phòng thấy anh chị ấy có vẻ sốt ruột lắm rồi ông năm thấy thằng con trai vẫn cố ý trêu chọc thì mới điên tiết lên giơ tay lên định bạt tay nó vài cái nhưng thằng này đã nhanh chân phi thẳng vào trong bụng rồi đóng sầm cửa lại ông năm không làm gì được thì bực tức quát lên thằng ranh con mày cứ liệu hồn đó đớn đầu trò mà cứ nhăn nhở ra như mấy thằng trẻ ranh kiểu gì có ngại á tao cũng tát cho vỡ mồm ra lúc này tướng mới lên tiếng <cười> thôi mà bố tính nó từ xưa tới nay vẫn vậy Chấp làm gì bà hiền nghe thấy thằng đức Ăn nói không có tôn ti trật tự gì Thì cũng không hài lòng Nhưng thấy nó nói cũng có lý Dù sao thì đêm nay cũng là đêm tân hôn của vợ chồng thằng Tuấn Bà giả vợ đưa tay lên che miệng Rồi ngáp ngáp mấy cái Sau đó quay sang bảo chồng Mãi lo đám cưới của thằng Tuấn mà Mấy bữa nay tôi có ngủ được gì đâu Mắt tôi cứ nhắm tịch chua rồi đây nè Tôi thấy mắt ông cũng lờ đờ rồi đó Thôi mình về phòng đi Để các con nó còn phải nghỉ ngơi nữa Rồi bà kéo tay chồng đứng dậy Ông Năm có vẻ cũng hiểu ý của vợ Nên không phản đối gì Cả hai ông bà đi về buồng của mình Rồi đóng cửa lại Lúc này chỉ còn mỗi vợ chồng Tuấn Anh kể nói <cười> Vợ chồng mình cũng đi nghỉ thêm Anh cũng mệt lắm rồi Anh với tay tắt điện Loan cũng bẻn lẹn đứng lên Đi theo chồng vào trong căn buồng cưới Loan là một cô gái cá tính, cái vậy mà sau trong giờ phút này, cô thấy tim mình cứ đập lên thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Loan hạnh phúc khi chính thức trở thành một người đàn bà. Sau những giây phút ân ái mặn nồng của đêm tân hôn, cả hai cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không gian tĩnh mịch bao trùm lên cấp căn nhà, ở trong phòng tân hôn của vợ chồng Tuấn anh vẫn đang thở đều đều bỗng nhiên anh thấy mình đang đứng ở chỗ cái hố vôi đầu làng anh thấy giữa hố vôi đang sâu lên sùng sục là một người giãy giụa quằn quại bên trong đó dường như người này đang cố gắng thoát ra khỏi hố vôi như một cái nồi nước sôi khổng lồ thế nhưng càng vùng vẫy thì người đó càng lún sâu vào bên trong rồi từng mảng da thịt cứ phòng trộp lên sau đó vỡ ra để lộ ra những thứ thịt đỏ lợm bên trong tuấn chạy tới bên hố cố nhìn xem người đó là ai thì anh quản hốt thét lên "Thôi, thôi à người kia cố hết sức với tài về phía tuấn như cầu cứu em cứu em với em bị thế nhưng còn chưa nói hết câu cô đã bị chìm nghiễm xuống cái hố tuấn tuyệt vọng mà cạo lên một tiếng vỗ mạnh vào người làm cho tuấn ngồi bật dậy bên tai anh vang lên tiếng nói của loan nè, anh bị làm sao mà la hét kia vậy tuấn lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi vẫn còn đang thi nhau chảy xuống trên gương mặt của mình anh anh vừa gặp ác mộng anh thấy thảo bị ngã xuống hố vôi anh giơ tay ra cứu mà không kịp cô ấy còn định nói điều gì đó đó Nhưng mà chưa kịp nói hết câu Thì đã chìm nghiệm xuống dưới hố mất rồi Loan nhìn chồng với ánh mắt đầy thương cảm à, Thôi nằm xuống ngủ tiếp đi Chắc anh bị ám ảnh bởi sự ra đi đột ngột của chị ấy nên mới sinh ra mộng mị thôi Bỗng tự bên ngoài vang lên tiếng nói của vợ chồng ông Năm À Hai đứa bay làm gì mà la hét dữ vậy Định la lên cho cả làng biết sao loan nghe thấy bố chồng to tiếng thì vội chạy ra cửa thanh minh dạ ông có gì đâu ạ anh tuấn mơ thấy ác mộng rồi hét lên thôi bố mẹ cứ về ngủ đi thằng đức cũng bị tiếng la hét thất thanh của anh trai làm cho tỉnh giấc hắn ta mắt nhắm mắt mở thò đầu ra ngoài hỏi Ơ có chuyện gì ạ ông năm sẵn đang cơn bực mình lại thấy thằng con trai út ăn nói trống không ông sẵn giọng không phải việc của mày cút vô buồn mà ngủ đi thằng đức tự nhiên bị bố quát thì cũng tức lắm nó lau bào điều gì đó rồi đóng trầm cửa lại ông năm hừ lên một tiếng mờ gì chẳng mộng chắc hôm nay nóc cho đầy rượu vào chứ còn gì nữa nói xong ông hất hàm kêu vợ trở về phòng loan cũng đóng cửa lại cô đi đến Béo người chồng một cái rồi nói Tất cả là tại anh đó. Tự dưng la toán lên đó. Làm cho em cũng bị bà lây nè Đã thấy ông bà cứ nghĩ chúng mình Làm gì quá đà nữa chứ Ngại chết đi được Tuấn biết Loan đang trách khéo anh Ai lại ngay trong đêm tân hôn Mà kêu toán tên người vợ cũ của mình như thế Anh Lý Nhí nói lời xin lỗi rồi nằm lại xuống giường Có lẽ đã quá mệt mỏi sau đám cưới Nên Tuấn lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Loan cũng đặt mình xuống giường Nhưng một phần do lạ nhà Một phần do bị đánh thức dậy giữa chừng Nên cô chẳng thể nào ngủ lại được nữa Cô hết trở mình bên này Lại sang bên kia Những suy nghĩ linh tinh cứ hiện ra trong đầu Cô khẽ thở dài khi nghĩ về giấc mơ của Tuấn khi nãy Cô biết anh vẫn còn nặng lòng với Thảo lắm Loan thoáng thấy sống mũi cay cay Cô chợt thấy tuổi thân cho chính mình Suốt bao nhiêu năm nay Cô một lòng một giả với Tuấn Thậm chí còn tự nguyện Chăm sóc người vợ tâm thần của anh Như một người thân của mình Vậy mà vẫn chưa thể lay động được hoàn toàn trái tim của anh Trong thâm tâm Loan cũng biết Tuấn chấp nhận cưới cô Một phần cũng vì muốn làm hài lòng bố mẹ Lấy vợ sinh con Một phần có lẽ vì anh muốn trả nợ Tấm chân tình của cô Dành cho người vợ quá cố của mình nằm suy nghĩ miên man một lúc loan cảm thấy khát khô cổ họng cô nhẹ nhàng trở dậy để không đánh mất giấc ngủ của chồng nhờ có ngọn đèn quải nhót hắt ra thứ màu đỏ yếu ớt mà cô cũng dò dẫm tới được chiếc bàn uống nước đặt ở giữa nhà còn chưa kịp cầm lấy chiếc ấm tích thì bỗng dưng bên tai cô vang lên một tiếng động lịch kịch rồi có thứ gì đó chạy vụt qua trước mặt loan sợ đứng tim cô tự hỏi tất cả mọi người đã đi ngủ hết vậy ai vừa gây ra tiếng động đó loan đảo mắt nhìn ngó xung quanh thì nhận ra một con mèo đen đang đứng lù lù ở giữa nhà nó dường đôi mắt to tròn như hai hòn bi ve lên mà nhìn loan chăm chăm dưới ánh sáng đỏ như máu của chiếc đèn quả nhót mắt con mèo phát ra một thứ ánh sáng đỏ trực quái đản khiến cho loan chợt cảm thấy lạnh buốt sống lưng gây ốc trên người nổi trằn trật lên. trong khi cô vẫn còn đang đứng bất động như một pho tượng, thì con mèo đen kêu lên một tiếng đầy ghê rợn, rồi phi nhanh qua cửa sổ thoát ra ngoài. một lát sau, Loan mới cử động được chân tay. cô ngồi phịch xuống ghế, rồi đưa tay lên vuốt ngực. cô tự trấn an mình. chắc con mèo quang vào nhà kiếm gì ăn dũng thôi. không có gì phải sợ hết miệng thì nó như vậy thôi nhưng hai tay cô vẫn còn run rẩy mãi mới rót ra được ca nước sau khi uống xong loan định quay trở lại buồng ngủ của mình nhưng thấy cửa sổ vẫn còn đang mở cô sợ con mèo chết tiệt kia lại chui vào nhà lần nữa loan bước tới định đóng cửa sổ lại thế nhưng vừa đi được mấy bước thì cô cứ như có cảm giác ai đó đang nhìn mình cô quay lại phía sau thì bất chắc ánh mắt liếc qua chiếc ảnh thờ của thảo làm cho loan thấy sợ hãi cô vội quay mặt đi Định bụng đóng nhanh cửa sổ rồi chạy nhanh về phòng của mình thế nhưng vừa bước đến bên cạnh cửa sổ còn chưa kịp đưa tay ra đóng nó lại thì bất chợt có một cơn gió lạnh thấu xương từ bên ngoài thổi vào làm cho loan tỉnh cả người bên tai cô vang lên những tiếng não nệ ai oán ăn sung ngồi gốc cây sung chồng một thì lấy chồng chung thì đừng những câu nói cứ âm vang trầm đục hòa cùng tiếng gió tạo nên một âm thanh rất ma mị lúc xa lúc gần như thể từ một chốn xa xăm nào đó vọng về Theo phản xạ, Loan đưa mắt nhìn về hướng nơi phát ra tiếng hát. Bất chợt Loan thấy trụng trời tay chân, khi nhìn thấy một cái bóng trắng đang ngồi ngay trên miệng giếng. Tóc của người này xõa dài nên cô không nhìn rõ mặt được. Loan chỉ thấy hai tay của người đó đang đưa đi đưa lại, như kiểu người ta đang bồng con. Rồi dường như cái bóng trắng kia biết Loan đang nhìn mình, nó liền quay ngoắt mặt lại nhìn chằm chằm về phía cô khuôn mặt của kẻ đó phát ra một thứ ánh sáng màu xanh nhạt như lân tinh đầy quái dị tim loan như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cái nhận ra đó chẳng phải ai khác mà chính là thảo hay nói chính xác hơn là hồn ma của thảo người vợ cũ của chồng cô hồn ma của thảo đang ngồi vắt vẻo trên miệng giếng trên tay là một đứa bé đỏ hỏn Thằng bé cũng dương đôi mắt đầy ma quái nhìn cô Rồi nở ra một nụ cười đầy quái dị Loan sợ quá định hét lên Nhưng cổ họng của cô cứ như bị ai đó bóp nghẹt lại Chân tay thì tê cứng Như kiểu đang bị một thế lực vô hình nào đó khống chế Đôi mắt của Thảo bỗng chốc đỏ trực lên như hai hòn thang Hướng ánh nhìn đầy căm hận dịp phía Loan Cô ta trích lên Kéo ca kéo kẹt lấy tranh chồng chị chị quét mắt ra nói xong thì hồn ma của thảo vặn vẹo biến đổi trông như một cái xác chết trôi sông lâu ngày da thịt lở lét ra thành từng mảng kèm theo đó là một mùi hôi tanh tổn lộm hòa lẫn trong gió vẫn chưa dừng lại hồn ma của thảo gằn lên móc mắt như thế này nè Nói rồi cô ta còn tự đưa cánh tay lên Móc con mắt to trắng giả như quả trứng luộc ra khỏi hốc mắt của mình Rồi dơ về phía Loan Mà cười lên những tiếng đầy mang dại Và rồi dường như nỗi sợ hãi lên tới đỉnh điểm Làm cho tiếng thét thất thành của Loan thoát ra được khỏi cổ học Lần này thì cả nhà ông Năm Lại một lần nữa bị đánh thức Bởi tiếng thét như xé vải của cô con dâu mới Người nào người nấy mắt nhắm mắt mở chạy ngay ra bên ngoài Để xem có chuyện gì Khi ánh đèn vừa được bật lên Thì thấy Loan đang ngồi phịch trên mặt đất Ánh mắt đầy hoảng hốt. Tuấn vội chạy tới đỡ vợt Nè, em làm sao gì? Sao con ngủ mà ra đây ngồi? Hay bị trúng gió hả? Loan miếu máu khóc Chỉ tay ra ngoài chiếc giếng <cười> Em, em vừa nhìn thấy chị Thảo Chị ngồi trên giếng bế một đứa bé đó Chứ ấy còn móc con mắt cho dọa em nữa Tuấn nghe thấy vậy Thì cũng vội nhìn ra vườn Nhưng chẳng thấy gì cả Anh Trấn an Ờ chắc em đang buồn ngủ Nên nhìn gà hoa cuốc thôi Chứ làm gì có chuyện đó được Loan thì vẫn ôm chặt lấy chồng mà khóc Người vẫn trung lên bần bật Ông Năm vốn là một người gia trưởng Lại chú ghét ai nói chuyện tâm linh ma quỷ nghe cô con dâu mới khóc miếu máu nhắc tới hồn ma của người con dâu đã khuất của mình, thì không giấu được sự bực bội, nói mà như quắc à, hết thằng tuấn thì lại tới lượt mày. Đêm hôm vợ chồng chúng mày cứ la hét ầm sầm như vậy, sớm muộn gì tao cũng vỡ thì mày chết mất thôi. Rồi ông hất hàm bảo với thằng Đức. Ma quỷ cái gì? Hay là có đứa chết tiệt nào chui vào giường nhà mình á để trộm cắp đó? Nó bị con loan phát hiện ra thì giả mang giác quỷ đi hù dọa con bé mày cầm ngay cái đèn pin ra đây cho tao tao đi ra xem nó là đứa nào đôi cổ nó về đánh cho tuốt sắt xem lần sau còn dám mò vào nhà này nữa hay không thằng đức cũng là một thằng bạo dạn nghe bố nói như thế thì cũng điên lắm chạy ngay tới chiếc tủ cầm chiếc đèn pin cho hùng hổ nói đi thôi bố con cũng muốn xem là đứa nào mà to gan giẻ biết Rồi hai bố con ông Năm hầm hầm đi ra ngoài vườn Đợi cho ông Năm đi ra khỏi cửa Thì bà Hiền mới dám thì thầm bầu tay con dâu Nè, có đúng là con nhìn thấy cái Thảo Bế trên tay đứa nhỏ không? Hay là con hoa mắt nhìn nhầm thôi? Loan biết mẹ chồng nghi ngờ lời nói của mình Nên cũng vội nói ngay Dạ, vừa nãy anh Tuấn nói cũng gặp ác mộng Mơ thấy chị Thảo Từ lúc đó tới giờ con đã ngủ lại được đâu con hoàn toàn tỉnh táo mà con còn nghe rõ chế dọa là lấy tranh chồng của chị chị chị khuyết mắt ra nữa dừng lại một lúc loan chỉ tay ra bên ngoài cửa sổ hơn nữa hôm nay mới là ngày mười chín âm trăng vẫn còn sáng lắm con nhìn làm sao được bà hiền khẽ thở dài bà cũng chẳng hiểu tại sao từ lúc con thảo chết tới giờ Nhà bà có xảy ra chuyện bất thường gì đâu Thế mà ngay trong đêm tân hôn của thằng Tuấn Thì cả hai vợ chồng nó Lại thấy Thảo hiện vậy Bà dội xua đi một vài suy nghĩ ma quái Dự hiện lên trong đầu Thầm hy vọng là con bé Loan nhìn nhầm thôi Và một lát nữa Bố con ông Năm Sẽ tốn được đứa nào đó ở ngoài vườn Thế nhưng khi hai bố con ông Năm trở vào nhà Với vẻ mặt cao có Thằng Đức chắp tay hướng về phía Loan Cất giọng mỉa mai Tụi lại mày Lan ơi Chắc mày hét to quá Nên bà Thảo sợ quá chạy mất dép rồi Mai mày mua gì vậy cúng cho bà đi Ông Năm bất quịch chiếc đèn pin lên trên mặt bàn Rồi ra lệnh Tao đi ngủ hết đi Từ giờ tao cấm không ai được nhắc tới chuyện ma quỷ ở cái nhà này nữa đó Thấy ông Năm nổi cáo Thì thằng Đức cũng nhanh chân đi trước Nó sợ đứng đó Lỡ bố nó điên lên Lại cho ăn vài cái vạ oan, Thì chẳng biết kêu ai Vợ chồng Loan cũng nhanh nhẩu đi về buồng của mình Ông Năm đưa tay ra tắt điện Rồi hậm hực quay về phòng Bà Hiền cũng lẻo đẻo đi theo chồng Bà cứ nghĩ mãi về những lời Loan nói Sau một hồi nghỉ suy Bà đánh bạo lấy người chồng Nè Ông còn thức không? Chào đó Hết vợ chồng thằng Tuấn Bây giờ lại cứ lượt bà sao Các người có để cho thằng già này ngủ nữa hay không Có chuyện gì bà nói nhanh lên à, Tôi định bàn với ông ấy, Xây cho vợ chồng thằng Tuấn căn nhà nhỏ ngoài vườn. Rồi à, cho chúng nó trả ở riêng đi Ông Năm nghe thấy thế thì giật mình liền ngồi bật vậy Ê, Sao tự nhiên bà lại nghĩ tới chuyện Xây nhà cho vợ chồng chúng nó Tôi thấy nhà mình cũng không có rộng rãi gì Chẳng bao lâu nữa thằng Đức cũng sẽ lấy vợ Nếu tất cả cùng sống ở đây thì nó bất tiện lắm Hơn nữa căn buồn mà vợ chồng thằng Tuấn đang ở ngày xưa Là buồn cưới của nó với con Thảo Tôi sợ con Loan sống ở đó sẽ thấy không thoải mái Mà thằng Tuấn nó cũng nghĩ ngợi lung tung nè Ông Nam ngẫm nghĩ một lát Rồi mày nói bà nói cũng phải nhưng mà tôi buồn ngủ lắm rồi để ngày mai tính tiếp đi sáng hôm sau cả nhà ông năm ai nấy mắt đều đỏ quạch lên sưng húp vì thiếu ngủ thằng Đức kẻ hít nhẹ vào người Loan rồi nháy mắt nói <cười> đêm qua vợ chồng chị dâu hay bị ồn ào nữa nghe. làm cho thằng em này cứ giật mình thon thót có ngủ được tí nào đâu Rồi nó chỉ tay vô mặt mình Nhìn thấy chưa Hai mắt thâm đen xị như gấu trúc rồi nè Tí nữa đi chơi với gái sao được Ông Năm nhìn thái độ cực nhã của thằng Đức với Loan Thì lượm hắn một cái trái mặt Thằng này thấy vậy Thì cũng biết là bố mình đang chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ Rồi chạy ngay ra ngoài cửa Ừ con mang sáng đâu Con đi qua nhà lòng cho chút Ông Năm nhìn theo bóng của thằng con trai Biến mất ngoài ngõ Mà kẻ thở dài bất lực Chợt ông nghĩ ngợi điều gì đó Rồi quay sang nói với Loan Ừ kể từ bây giờ đó Con đã chính thức là chị dâu của nó rồi Nó mà cứ ăn nấu cái kiểu bằng chai phải lứa Cứ tác thẳng mặt nó cho bố Tổ giả đâu bố chịu cho Loan cũng chưa kịp đáp lại Thì bà Hiền đã quay qua nói với vợ chồng cô À, bố mẹ tính xây cho vợ chồng chúng mày á, Cái gian nhà nhỏ ngoài vườn Để cho hai đứa sống thoải mái hơn Ý hai đứa làm sao? Vừa nghe thấy thế Thì Loan thích lắm Nhưng cô vẫn giữ ý tứ Chưa dám nói gì Tuấn quay qua hỏi ý vợ Nè em thấy sao? Lúc này Loan mới dám nói thật lòng mình à, Thế thì tốt quá à. Sau đám cưới chúng con còn dư được một ít tiền mừng. Cũng xin góp vào để xây nhà. Ừ, hai đứa biết nghĩ như vậy là tốt. Thế tí nữa thằng Tuấn đi với bố. Đi mua ngay mấy cây á, vớt xuống ào ngầm mấy tháng cho khỏi mối mọt. Cho mua thêm tấn vôi về tôi trước đi cho nó ngấu. Thế là hai bố con ông Năm pha ấm chè đặc uống cho tỉnh táo. Rồi đánh xe thồ đi mua cây luồng, mua vôi. Cái nhà ông Năm vừa mới tổ chức đám cưới cho con trai xong Hôm nay lại chở cả đống luồng về Mấy người hàng xóm tò mò kéo nhau sang hỏi chuyện Hả? Nhà bác Năm tính xây nhà hay sao mà mua nhiều luồng gì? Ông Năm cũng hồ hở đáp lại Hả? Đúng rồi Chúng tôi định xây cho vợ chồng thằng Tuấn cái văn nhà nhỏ Rồi dọn ra đó ăn ở riêng đó Hả? Sướng nhất cậu Tuấn rồi ha vừa mới cưới vợ lại sắp có nhà mới để ở Thế nhà bác đã đi xem thầy chưa Năm nay thằng Tuấn có được tuổi làm nhà hay không Ôi, Các ông bà cứ vẽ chuyện ra Xem bối trà ma Quét nhà trà rác Bên tay người ta có xem ngài vợ gì đâu Thế mà xã hội vẫn cứ phát triển mạnh mẽ Nghe đâu người ta còn sắp đưa ca người lên cung trăng để sống rồi đó Thế mà dân mình vẫn cứ tin vào mấy cái trò bối toán dơ dẫn đó. Bà Hiền biết chồng mình không ưa gì mấy chuyện bối toán, sợ nói chuyện tiếp lại sinh ra cãi nhau với mấy người hàng xóm nên vội chạy ra đon đã. <cười> "Tôi vừa hãm được ấm trà xanh ngon lắm, mời các ông bà vô uống nước nha." Mấy người kia thấy ông Năm ăn nói ngang như cua thì cũng không thích, cho nên lấy cớ từ chối. <cười> à, "Thôi để khi khác đi bà Hiền, chúng tôi còn có công chuyện đã." Trời nói xong, họ vội quay đi thằng đức sang nhà bạn chơi đến trưa thì cũng mò về ăn cơm vừa thấy mặt nó thò vào nhà ông năm đã nói luôn mày vác mặt về rồi đó sao ăn cơm xong thì leo lên giường chợp mắt một lúc đi rồi chiều nay ở nhà đào hố vô cho tao tao mà thấy mày lấn đi chơi nữa đó tao đánh cho què giò đó rõ chứ. thằng đức mặc dù không thích nhưng cũng chẳng dám cãi lại mặt nó nhăn nhó như khi ăn ớt Hắn ta chạy xuống bếp xem còn cái gì ăn được hay không Thì thấy Loan đang nấu cơm Nó vỗ vào vai chị dâu một cái Rồi trách móc, ừ, Biết thế Tao đếch làm mấu cho mày với một tướng nhà tao nữa Loan ngó ra ngoài Không thấy bố mẹ chồng ở đó Thì hất hạm hỏi Thế làm sao Chỗ nào có trai đẹp tao cũng biết đường mò tới Đâu cần mày phải giới thiệu Mà bây giờ quay ra thang giảng cái gì ố khỉ từ bé tới giờ tao mới đi gặp một đứa hám trai như mày được. bảo sao mày cứ bám lấy lòng thuốc nhà tao như đĩa có gì sai đây hả trai đẹp thì ai mà chẳng thích ai bảo anh mày đẹp trai lại có duyên chứ cái loại xấu trai mà vô duyên như mày á thì có chó nó cũng thèm thằng đức bị bà chị dâu chẹn hòn đá tản vào họng thì không nói nên lời nhìn thấy bộ mặt đần thối của thằng em chồng loan lại cười khẩy <cười> Lần sau gặp tao á, Thì mày phải gọi bằng chị đó nghe chưa Sáng nay bố nói rồi đó Mày mà cứ láo nháo cá mẹ một đứa với chị Thì chị vả cho rụng răng Tội vả đâu bố chịu Thế bây giờ nói đi Tại sao mày lại thấy hối hận á, Khi giới thiệu anh trai mày cho chị Mày Thằng Đức chưa nói hết câu Thì Loan đã vả đúp cho nó một cái Chú vừa quên chị vừa nói gì hay sao Phải gọi tao là chị nghe chưa Thằng Đức đang định bật lại. Thì tiếng ông Năm từ bên ngoài vang lên. Nè, chị em mày làm cái gì mà chi trói trong bếp vậy? <cười> dạ không có gì đâu bố. Chị em con nói chuyện vui thôi. Ông Năm nghe vậy thì không nói nữa. Con Loan bên mặt lên với thằng Đức. Sao? Bây giờ thì nói cho chị mày nghe coi. Dám hỗn láo lần nữa tao mách bố này đó. Lúc đó thì đừng có trách tao ác nghe chưa. Ừ... Thì anh tại tao À quên Nếu mà tôi không giới thiệu cho bà Thì bà đâu có được gì làm dâu nhà này Anh trai tôi đâu có sai nhà Tôi cũng đâu có bị bố bắt đầu cái hốt bôi Nghe câu trả lời vòng vo của thằng Đức Loan không nhìn được cười Cô xoa xoa đầu thằng bạn thân Như người ta xoa đầu một đứa trẻ Rồi nổi với giọng kẻ cả <cười> Chú cứ chịu khó giúp anh chị đi Sai nhà xong á Chị hứa sẽ giới thiệu cho chú một con bạn sức môi lội trốn chị làm vợ Trả công hậu hỉnh vậy được chưa Đức nhậu toẹt một bãi nước bọt xuống đất Cho căng nhằn Chứ, xin như hoa hậu đây còn chưa thèm Ý gì mà bảo giới thiệu người ta đưa, đưa sức môi lội trốn nói xong nó bỏ ra ngoài Con Loan cũng chẳng bựa Nó nói với theo <cười> đã xấu mà còn chảnh chó Thế thì ế dài đi em ha đúng như dự định buổi chiều hôm đó ba bố con ông năm hì hục đào một cái hố vôi rất to ở bên hông nhà có lẽ ông năm và tuấn đều kiệt sức sau đám cưới nên cứ làm một chốc lại thở ra hồng hộc phải ngồi nghỉ một lát mới đào tiếp được thành ra người vất vả nhất vẫn là thằng đức khi chiếc hố được đào xong thì nó nằm vật ra đất ngửa mặt mà kêu trời ờ trời là trời tưởng có chị dâu mới thì sung sướng Ai về phải làm mửa mật ra như thế này Công bằng ở đâu hả trời Nói xong Nó đắm tay xuống đất thầm thụp, Như thể oan ức lắm những tưởng sau khi nó kêu ca Thì mọi người sẽ thương tình mà cho nó nghỉ ngơi Ai về ông Năm tiến đến vả và đớp vào mồm nó một cái Mày ngậm miệng ngay đi Hàng xóm nghe thấy lại tưởng Mày bị điên đó Không khéo họ kéo nhau đến lôi cổ Mày tới bệnh viện tâm thần bây giờ Lúc đó tao cũng không có cứu được đâu Thằng Đức còn chưa hết bạn Hoàng Thì ông Năm đã chỉ tay vào đống vôi cao như đống trả Nằm ở góc sân Từ giờ tới tối đó Mày mà không khuân hết đống vôi đó Vứt vào trong hố Rồi đổ nước vào Thì đừng có nghĩ tới chuyện ăn cơm nghe con Thằng Đức thấy oan ức lắm Nên cố gân cổ lên cãi lại à, Sao bố lại bắt một mình con làm tiếp vậy Chẳng phải lấy vôi về Để xây nhà cho ông Tướng mà Bố phải bắt vợ chồng ấy làm mới đúng chứ Mày không thấy tao với anh chị mày Còn chưa đủ mệt sau đám cưới sao Không làm luôn đi Tao lại giả cho mấy cái bây giờ Thằng Đức thấy dáng vẻ hùng hổ của bố Thì cũng chẳng dám cãi thêm một câu nào nữa Mặt xị trai như cái bánh đa ngâm nước Vợ chồng Loan nhìn thấy bộ mặt thất thần Như người vừa mất sổ gạo của thằng em trai Thì cố lắm mới không bật ra tiếng cười Rồi Loan chạy vào nhà Cầm ra hai ca nước ngọt Đưa cho ông Năm và Tuấn rồi nói à, Bố với mình uống đi cho đỡ mệt Ông Năm nhận lấy chai nước ngọt Từ tay con dâu Rồi ngửa cổ tu ưng ực một cái Gật gù nói Đang mệt mà được uống chai nước ngọt đánh cả người đó Tuấn cũng đưa chai nước lên miệng uống Như cuốn tình chọc tức đứa em trai Thằng Đức thấy bố với anh trai được uống nước ngọt Thì thèm lắm Nó quay sang hổ loạn thế gồm của tao À, à quên Cô em đâu Loan nở một nụ cười tinh quái Rồi chạy vào nhà Cầm ra một cốc nước lọc đưa cho nó Nước ngọt chỉ dành cho người lớn thôi Chú còn nhỏ Uống nước ngọt không có tốt cho sức khỏe đâu Thôi chú uống tạm cốc nước lọc này đi Rồi tranh thủ ra chở vô vô thả xuống hố cho kịp Chỉ thấy trời cũng bắt đầu tắt nắng rồi đó Thằng Đức nhận lấy cốc nước từ tay của con chị dâu trời đánh này mà tức tới ối máu. Giá mà không có mặt ông Năm ở đây, thì có lẽ hắn ta sẽ xong đến cho con quỷ này mấy bạc tài. Nhưng mà cuộc sống không có chuyện giá như. Thế nên nó đành ngậm ngùi uống cho hết cốc nước lọc, rồi đi chở vôi lấp đầy vào hố. Thằng Đức biết ông Năm không nói đùa. Đến tối mà không tôi xong hố vôi này, thì nó đừng nghĩ sẽ được ăn một hạt cơm nào vô bụng. Thế nhưng số nó vẫn còn hơn Gặp phải đứa chị dâu quái thai Nhưng lại có thằng anh trai tốt bụng Nên chẳng nỡ để cho nó làm một mình Dù sao thì cũng xây nhà cho anh ấy mà Tới khi tối mịt thì công việc cũng hoàn tất Trước khi ăn cơm Bà Hiền còn hỏi anh Tuấn Anh em mày đã trào cái hố lại cẩn thận chưa? Nhà mình đã bị một lần rồi Tao sợ lắm đó Nói xong bà quay đi Như muốn giấu không cho con trai nhìn thấy đôi mắt ngân ngấn lệ của mình. Tướng biết mẹ lại đang nhớ tới cái chết kinh hoàng của Thảo. Anh trả lời. Ờ dạ mẹ yên tâm. Anh em con trào cẩn thận rồi. Chẳng may con gà con chó lạc ra vườn cũng không thể nào rơi xuống được đâu. Bà Hiền nghe vậy thì yên tâm. Vội chạy xuống bếp phụ con dâu dọn cơm. Tối hôm đó có thêm ba đứa bạn của thằng Đức tới chơi. Ông Năm ngồi uống với anh em chúng nó vài chén trụ Rồi đứng dậy đi nghỉ Bà Hiền và Loan cũng ăn mấy bát cơm Rồi đi xem TV. Trên mâm trụ lúc này Chỉ còn có năm người thanh niên Nên ai cũng thoải mái Ai cũng uống hết mình Tới khi đứng dậy thì tất cả đều đã ngã say Sau khi tiễn ba thằng bạn ra cổng Thì thằng Đức quay trở vô trong Nó thấy mọi người đã đi ngủ hết Chỉ còn có mỗi Loan Đang lúi húi giòn đóng bát đĩa Thì liền tiến tới gần rồi nói Chỉ gì mày á Mà tao bị ông già hành hạ Cả buổi chiều nay Đảo hết cả người ngộm rồi nè Bỗng nhiên thằng Đức ngã quỵ xuống đất Mặt cắt không còn giọt máu Khi nhận ra cái người kia Không phải là con Loan Mà chính là Thảo Người chị dâu đã chết của nó Thảo ngoác chiếc mồm trọng đến Mang tay nhìn nó Rồi nở một nụ cười quỷ dị <cười> Mệt lắm hả em trai Nhưng chưa hết đâu Mọi thứ mới là sự khởi đầu thôi Rồi chúng mày sẽ biết Không lâu nữa đâu Thằng Đức sợ hãi Cố gắng bò lùi lại Để tránh xa cái thứ ghê rợn trước mặt Thì bỗng nhiên có một bàn tay Tát búp vào mặt nó một cái rồi tiếng của Loan vang lên. Cái thằng niên kia làm sao vậy? Sao mày nhìn thấy tao mày sợ hãi như thế ma vậy? Thằng Đức lấy tay vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo, rồi nhìn lại. Con Loan, đứa chị dâu trời đánh đang đứng nhìn nó như một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. Loan, là mày hả? Thằng Đức lại ăn trọn một cái bạc tay nữa từ con Loan. Không phải tao thì lại ai? Mới uống có mấy chén mà sai rồi hả Lần sau không uống được Thì mở mồm ra đây Nhờ chị uống giùm cho nha Thằng Đức nghe những lời chăm chọc Từ miệng con Loan thốt ra Thì giận tím ruột. Nhưng mà nói nói đúng Chắc là nói sai Nên mới sinh ra ảo giác Nhìn con Loan lại thành ra người chị dâu quá cố của mình Để chữa thẹn Nó bên mặt lên nói "hừ, tao tức cái vũ nước ngọt chiều nay nên định trêu mày một tí cho bỏ ghét thôi. Thôi tao đi ngủ á. Ở phía sau, con loang lẩm bẩm. <cười> tao chưa thấy ai hù người khác á, mà lại sợ vãi cái quần như mày cả. Thằng Đức thấy vậy liền cúi xuống, thì đúng là ở giữa đũng quần có một mảng ướt nhẹp. Hắn ta ngượng quá chạy vội vào trong phòng, đóng trầm cửa lại. Miệng thì lẩm bẩm như thằng điên. Chết mẹ rồi cái con điên kia nhìn thấy mình á đáy ra quần rồi kiểu gì sáng mai cả cái làng này cũng biết Úi, thế này biết giấu mặt từ đâu cho hết nhục đi thế là hắn ta lục tung tủ quần áo để kiếm một cái quần khác thay xong xuôi đâu đó nó nằm vật ngay xuống giường ấy thế nhưng chẳng hiểu sao dù mệt lắm rồi nó cũng chẳng thể nào ngủ được những suy nghĩ lung tung cứ nhảy múa trong đầu bên ngoài nhà đã im ắng Nó đoán là con Loan đã dọn dẹp xong Và đi vào buồn với ông Tuấn rồi Thấy không khí trong phòng ngột ngạt Hắn ta thò tay ra mở toan cái cửa sổ Cho không khí trong lành ngoài vườn ùa vào Đúng là dễ chịu hơn hẳn Bỗng thằng Đức thấy tóc thoáng Ở giữa mấy chậu hoa ngâu ngoài vườn Có một cái bóng đen đang thập thọ Nó loại bỏ ý nghĩ là có kẻ lẻn vào ăn trộm Vì ngoài vườn nhà nó có cái quái gì đâu chỉ có mỗi mấy cây luồng mới mua sáng nay đang ngâm ở dưới ao thế nhưng làm sao khinh về được mà đòi ăn trộm nghĩ vậy nên thằng đức nghĩ ngay đến đứa chị dâu trời đánh của nó chắc cô ta định mon men lại gần cửa sổ để dọa mình đây mà hắn ta nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng rồi lẩn nhanh ra ngoài vườn sau một hồi đảo mắt tìm kiếm thì nó thấy cái bóng đen kia đang lấp ló gần bụi hoa ngâu Thằng Đức khẽ nở một nụ cười gian xảo <cười> Để coi lần này đứa nào sợ đái ra quần trước nhiều lần Thằng Đức nhẹ nhàng hướng về chỗ đó Nó quyết tâm phải dọa cho được con chị dâu tinh nghịch một trận mới hạ dạ Nhưng mới đi được vài bước Hắn ta có cảm giác ai đó đang nhìn mình từ phía sau Đức quay ngoắt lại thì lại chẳng có gì Nó tự cười với chính bản thân mình ôi đức ơi là đức từ bao giờ mà thành con thổ đế như vậy ngày trước đi chăn trâu á còn ngủ nó bãi tha ma không sợ vậy mà đêm nay mò ra vườn nhà mình á, để trung bắn lên là sao rồi nó nhẹ nhàng tiến sát tới chỗ cái bóng đang lấp ló sau lùm cây có lẽ do lò vôi vừa mới tôi gần đó đang phát ra những tiếng kêu lục bục nên người kia không phát hiện ra thằng đức đang tiến tới rất gần rồi đột nhiên nó lao tới nhắm cái đầu đen xì kia mà túm lấy biện thì reo lên <cười> sợ chưa mày còn non lắm loan à thế nhưng nụ cười trên môi thằng đức nhanh chóng biến mất đi khi nó thấy tai mình nhấc cả mái tóc trên đầu của kẻ kia ra và người bí ẩn kia cũng từ từ đứng dậy nhờ có ánh trăng mà thằng đức nhìn rõ được đó không phải là con loan mà chính là thảo Người chị châu quá cố của nó Mái tóc trên đầu của thảo Bị thằng Đức lôi tuột ra ngoài Để lộ ra hộp sọ trắng hiếu Trên tay cô ta Còn bồng theo một đứa trẻ con đỏ hỏn. Thằng bé đó Nở nụ cười quá dị nhìn Đức Chú ơi Cháu đang đợi chú ra chơi nè Cháu có trò này vui lắm Chú chơi với cháu đi Nói xong nó đưa bàn tay bé xíu lên mặt của thảo rồi lôi ra từng mảng da thịt bầy nhầy ném vào mặt thằng đức nó cảm nhận được hơi nóng và một mùi tanh tưởi gây gây của những miếng thịt người đang thi nhào bài về với mình quá sợ hãi thằng đức vứt cả mái tóc ma quái kia đi rồi ngã xuống đất cứ thế mà giật lùi lại à, à, tr tránh sao tao ra Đ đồ ba quỷ tránh sao tao ra bố mẹ ơi cứu con với Hồ ma của Thảo đang nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của thằng em chồng Thì không tỏ ra chút gì thương xót Cô ta siết chặt bàn tay Rồi gần lên từng tiếng Mày cứ kêu đi Kêu to lên nữa Cũng chẳng có ai nghe thấy gì đâu Thằng bé con thì bổ tay thích chí <cười> Mẹ ơi, chú ấy sợ kìa, vui quá Nói xong, nó nhảy phát lên bụng thằng Đức Đánh hự một cái Thằng Đức thấy như có hòn đá đè lên người mình vậy Hắn ta cố gắng hất đứa bé ma quái này ra nhưng không được Nó cứ nhảy lôi trôi trên bụng của cậu ta Chẳng khác gì những đứa trẻ đang chơi nhà phao Thức ăn trong bụng thằng Đức cứ thế mà trào ra ngoài miệng Trong cơn hoảng loạn Thằng Đức cứ dậy lùi về phía sau Nó không nhận ra rằng Mình đã chui qua cả lớp hàng trào đang ở sát bên miệng hố vôi khi nó cảm nhận được hơi nóng bỗng trác sau lưng thì đã quá muộn màng cả người của nó như bị một cánh tay vô hình nào đó đẩy nhào xuống hố đang sôi ùn ụt thằng bé lại nhảy tốt lên tai của thảo rồi hai mẹ con cô đứng nhìn thằng đức đang quằn quại đầy đau đớn càng vùng vẫy thì lớp da trên người thằng đức càng bị tuột ra như người ta vặt lông gà Cho tới khi hai con mắt nó trợn ngược lên như mắt lợn luộc, thì vong hồn của Thảo mới hừ một tiếng đầy oán hận. Không chỉ mày, mà cả cái nhà này rồi cũng phải trả giá. Trời mẹ con cô cùng cười lên những tiếng đầy mang dạy, sau đó từ từ tan biến trong làn sương khói. Ở trong nhà, mọi người vẫn đang ngủ say Chẳng hay biết gì về chuyện xảy ra ở ngoài bường Sáng hôm sau, khi chiếc loa phát thanh của xã vừa bật lên Thì bà Hiền cũng thức dậy Bà đi ra ngoài giếng đánh trăng rửa mặt Xong xuôi đâu đó, bà định vào nhà để dọn dẹp Rồi nấu đồ ăn sáng cho cả nhà nhưng rồi bà chợt nhớ tới cái hố vôi mới tôi chịu hôm qua mà bước tới xem xét ra sao vừa nhìn thấy một cái lỗ hổng ở hàng trào mà thằng con trai út của bà dựng nên quanh cái hố vôi thì tự nhiên bà hiện thấy trùng mình Như linh tính có điểm chẳng lành bà trào bước nhanh hơn cái hố vẫn còn nóng lắm một làn khói mỏng đang từ từ bốc lên trên mặt hố Bà hoảng hốt khi nhìn thấy giữa hố vôi, có một thứ gì đó đen sì, đối lập hẳn với màu trắng toát của vôi. Bà không dám tin vào thứ mình đang nhìn thấy, là một cái đầu người. Quá kinh sợ, bà lật đật chạy về nhà kêu cứu. Do sợ hãi mà hai chân bà cứ giấu vào nhau như người say rượu. Cả hai vợ chồng Tuấn và ông Năm bị tiếng hét thất thanh của bà hiện làm cho tỉnh giấc. Rồi chạy nhanh ra ngoài hố vôi xem thật hư như thế nào. Chẳng có khăn gì để nhận ra đó là một cái xác người. Tướng Vấn lấy cây xào gần đó kéo cái xác kia nổi lên thì Hải Hùng nhận ra đó là em trai mình. Bà Hiền chỉ kịp kêu lên một tiếng trội ngất liệm đi. Loan sau giây phút bàng hoàng vì cái chết ghê trận của thằng Đức thì cũng chạy ra kêu làng sớm. Chỉ một lát sau thì mọi người Đã súng đen súng đỏ Quanh cái hố phôi của nhà ông Năm Người ta lại cùng bố con ông Vớt xác thằng Đức lên Lại một cái chết đầy trùng trận Thịt cha của thằng Đức nát nhự Thậm chí nhiều chỗ không trùng cả ra ngoài Như thể vừa được ninh Trong nội áp suất mà lôi ra Nhìn cảnh tượng trước mắt Dân Làng nghĩ ngay tới cái chết đầy thương tâm Của Tảo hơn một năm về trước Chuyện là hôm đó Khi trời vừa sẩm tối Bỗng dưng có những tiếng la hét thất thành vang lên. À, con thảo điên á, ngã xuống hố vôi ngoài đầu làng chết rồi bà con ơi. Do hiếu kỳ, dân làng cũng chạy ra xem thực hư. Khi tới nơi, thì ai nấy không khỏi kinh hoàng khi nhìn thấy cái xác của Thảo, cô con dâu vốn điên dại của gia đình ông Năm đã bị chết giữa hố vôi. Cái hố vôi này vừa mới được tôi trước đó một tiếng để chuẩn bị xây dựng nhà kho của hợp tác xã nên nó vẫn còn đang sôi lên sùng sục dù đứng cách miệng hố cảm hết mà hơi nóng vẫn còn bốc lên ngùn ngụt mấy người dân bàn tán với nhau ai đúng là oan gia mà người ta lấy gai tre rào chắn cẩn thận như thế này mà vẫn còn rơi xuống được thì con thảo nó bị thần kinh nên mới như vậy chứ người bình thường thấy cái hố vô nóng hừng hực như cái nồi nước sôi như vậy chạy gì mà tới gần để rồi bị chết thảm chứ sau giây phút bàn hoàng thì dân làng cũng bảo nhau dùng một chiếc lưới thật lớn để kéo xác của thảo lên bờ có người vừa nhìn thấy cái xác đã lăn ra xỉu vì quá kinh khủng có người thì nôn tóc nôn tháo ra tại chỗ tầng lớp cha bên ngoài của thảo bị tuột ra khỏi người trong cô chẳng khác gì một miếng thịt khổng lồ được luộc trong cái nồi nước sôi lớn rồi vớt ra hai con mắt trắng giả to như quả trứng gà luộc nhưng muốn lội hẳn ra ngoài. Từng mảng tóc bị tuột ra khỏi da đậu, lộ ra từng mảng xương sọ trắng hiếu. Cái chết của Thảo cũng được báo lên xã, nhưng đây là hố vôi của hợp tác xã, lại được trào chắn cẩn thận, nên không có ai đứng ra chịu trách nhiệm. Họ nói rằng do Thảo bị điên, nên mới cố tịnh chui qua hàng trào, rồi mới bị ngã xuống đó. Hợp tác xã trích ra một số tiền để hỗ trợ gia đình ông Năm, Mua một chiếc quan tài. Đám ma của Thảo cũng nhanh chóng được diễn ra. Ngay tại bãi đất trống đầu làng. Rồi đem đi chôn trong sáng ngày hôm sau. Quay trở về với thực tại. Dân làng lại có dịp thì thầm to nhỏ với nhau. À, không hiểu kiếp trước nhà lão ngồi năm á, Ăn ở kiểu gì? mà kiếp này phải gánh chịu cái quả báo ghê vậy không biết. Hơn một năm trước thì đứa con dâu xinh đẹp Tự dưng phát điên dại Rồi lao đầu xuống hố chết Bây giờ tới lượt thằng con trai út, Nè Hay là nhà lão Bị trùng tan hả? Làm gì có chuyện trùng hợp vậy được Mới hơn một năm mà chết hai mạng người Đại toạn là chết bất đắc kỳ tử nữa chứ Ừ Có khi là vậy thật đó Nhưng mà lão năm này bảo thủ lắm Cứ nhắc tới mấy chuyện về tâm linh thầy bà đó Thì kiểu gì cũng gạt phắt đi thôi Khi tỉnh lại Nhìn thân xác thằng con trai không toàn vẹn Mà bà Hiền lại khóc ván lên Kêu gào thảm thiết Loan cũng giống như mẹ chồng Thấy thằng bạn thân Cũng là đứa em chồng chết tức tuổi Thì không khỏi đau xót Mà khóc lóc vật vả bên cái xác của nó Tiếng khóc than ai oán của hai người đàn bà khiến cho dân làng không khỏi chua xót dù chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở nhà ông năm nhưng vì tình làng nghĩa xóm mọi người vẫn chạy tới để giúp gia đình ông làm tang lễ cho thằng đức những tiếng kèn tiếng trống vang lên khiến cho ngôi làng vốn dĩ bình yên bỗng chốc bị bao trùm một màu u ám tang thương vì thằng đức chết trẻ lại là một cái chết đầy ám ảnh nên ngay trong buổi chiều hôm đó cái quan tài của nó được mọi người đưa ra ngoài nghĩa địa làng mà chôn cất ngay sau đám ma của thằng đức căn nhà của ông năm lúc nào cũng bị bao phủ lên một không khí tang thương ảm đạm cái mùi gây gây của thịt người bị luộc chín vẫn còn phảng phất đâu đây khi dân làng đã rủ nhau về hết chỉ còn lại mấy anh chị em ruột của vợ chồng ông năm ông tư là anh ruột của ông năm kẻ lắc đầu lên tiếng Thôi thì ông trời bắt tội thằng Đức đi sớm âu cũng là số phận nó hâm hiu Nhưng mà chú Thiêm cũng không nên vì thế mà qua đau buồn Không lăn ra uống mà thì khổ thần Rồi ông dừng lại một lát Mới ngập ngừng Tôi nói chuyện này Ờ Nói ra thì biết kiểu gì chú cũng cho là gàn dở Nhưng mà chú cứ thử lắng nghe tôi một lần xem như thế nào Có chuyện gì bác cứ nói đi Hay là chú thiêm thử đi xem thầy coi sao Làm sao lại có chuyện trùng hợp như thế được Con Thảo mới chết vì ngã xuống hô vôi. Bây giờ lại tới lượt thằng Đức cũng chết y như vậy Hay là khi còn sống con bé Thảo bị điên dại Nên nó chết đi cũng không được tỉnh táo Rồi quay lại bắt người nhà Nếu như thế thì nguy hiểm lắm Phải mời thầy về mà hóa giải ngày mới được đó. Những người ngồi đó đều cho là có lý với lời ông Tư. Thế nhưng ông Năm liền gạt đi. Mà có gì ở đây? Tối hôm qua mấy thằng bạn nó tới đây uống rượu tới tận khuya. Chắc là do sai quá. Đi đứng xiêu vẹo rồi mới ngã xuống thôi. Ông Tư định nói thêm. Nhưng ông Năm đã ngăn lại. Tớ bắt không cần phải nói thêm nữa. Em sống mấy chục năm nay Có bao giờ thấy mặt ngang mũi dọc con ma nó ra sao Hơi đâu mà đi nghe lời bàn dân thiên hạ bàn tán Rồi trước cái lo lắng vọng ngựa cho mệt Ông Tư thấy em trai của mình Vẫn tỏ ra ương bướng lắm Nếu có nói thêm thì cũng chẳng lay chuyển được gì Liền đứng dậy ra dậy à, Thôi thì tùy ở chú Tôi về đây Mấy người anh em bên ngoại cũng xin phép ra về không khí trong gia đình của ông năm vô cùng căng thẳng mọi người cứ đi ra đi vào như những chiếc bóng cần thiết lắm thì mới nói với nhau vài câu rồi khi màn đêm buông xuống khắp căn nhà lại càng thêm u ám lẫn trong tiếng gió ngoài vườn nghe văng vẳng đâu đó như có tiếng cười tiếng khóc của rất nhiều người nếu lắng tai nghe kỹ lại thì lại chẳng phân biệt được đó là tiếng của con người hay là tiếng của gió xuyên qua tán lá cây những âm thanh quái dị kia cứ như một sự khủng bố tinh thần với gia đình của ông năm ông năm thì cũng trở nên trầm lặng hay cáu gắt hơn nhưng ông vẫn một mực tin rằng cái chết của hai đứa con ông hoàn toàn là do tai nạn thế nhưng lại có một chuyện xảy đến với ông khiến ông phải thay đổi suy nghĩ chuyện là sau đám ma của thằng đức mấy ngày Tối hôm đó ông lôi chai rượu ra ngồi uống một mình Khi đã ngà ngà say Ông mới quay trở về phòng Leo lên giường ngủ Nhưng mà mới nằm được một lát Ông nằm cứ cảm thấy người ngợm bức trức khó chịu lắm Ông lão đảo đứng dậy lấy bộ quần áo Định đi ra ngoài giếng tắm Bà Hiền thấy vậy thì lên tiếng can ngăn Nè trời khuya rồi Ông lại có men trong người đó Tắm nước lạnh dễ bị ốm lắm thôi để ngày mai hãy tắm ông thằng năm này tự bé đã ăn gió nằm sực Ông thì quái nào được mà bà phải lo rồi ông đi thẳng ra ngoài giếng ra gần tới nơi ông nhìn thấy có một người con gái đang ngồi xõa tóc bên miệng giếng sẵn cơn bực tức trong lòng ông quát lên mẹ nó con quỷ nào mà đêm hôm á dám lẻn vào nhà ông rồi leo lên miệng giếng mà ngồi như vậy Mày có tin ông đạp cho một phát lộn cổ xuống hay không Mặt cho ông Năm quát tháo Người kia vẫn cứ ngồi im Quay lưng lại về phía ông Bật quá ông Năm hầm hầm bước lại Định xem nó là đứa nào Mà dám liều lĩnh như thế Khi cả hai người chỉ còn cách nhau vài bước chân Thì người con gái kia xoay người lại Vốn là một người đàn ông rất gan gốc ấy vậy mà ngay lúc này Ông Năm cũng phải giật mình hoảng sợ Cố gắng lắm ông mới thốt ra được một câu: Mày sao lại là mày Người kia chẳng phải ai khác Mà chính là hồn ma của Thảo Cô nhìn bốn chồng mình Với ánh mắt đầy căm giận Sao nhìn thấy tôi Mà ông phải sợ như vậy hả Cô ta lại cười lên mang dậy. Ông Năm vứt bộ quần áo đang cầm trên tay xuống đất Rồi quay đầu bỏ chạy đi Nhưng chỉ đi được mấy bước Ông đã bị một bàn tay nhỏ bé Nắm lấy ống quần mà kéo lại Là thằng bé ma kia. Chẳng hiểu sao nó bé tí Mà lại có sức mạnh ghê gớm lắm Ông Năm bị mất đà ngã úp mặt xuống đất Thằng bé treo lên Ông ơi Chơi với cháu nha Nói xong nó đưa bàn tay bé xíu lạnh như băng, cha mà vặn lấy tay, véo lấy mũi, bóp lấy cổ ông năm. ông ta chỉ biết gào lên trong cơn đau đớn. Đồ đầu ma quỷ, cút đi, cút đi! Phong hồng của Thảo cười lên sằng sặc. <cười> đau lắm sao? Thế ông có biết nỗi đau của mẹ con tôi phải gánh chịu hay không? Nó còn gấp trăm ngàn lần nỗi đau của ông đó. Mà tôi nói cho ông biết Thằng Đức là tôi giết Chính tay tôi giết nó đó Mày Sao mày lại làm vậy với nó Cái xưa gia đình tao đối xử với mày Đâu có tệ bạc gì chứ Ông còn dám hỏi tôi câu đó sao Gia đình ông bạc ác lắm Tôi phải giết sạch mới thôi <cười> Quá đau đớn sợ hãi Ông Năm ngất liệm đi cho tới khi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trên giường. Xung quanh là vợ con mình. Mặt người nào người nấy cũng lộ vẻ căng thẳng. Bà Hiền miếu máo nói với chồng. "Vừa nãy mà tôi không ra kịp ấy, là ông chết rồi đó." Rồi không đợi chồng hỏi, bà kể lại. "Vừa nãy tôi sợ ông tắm nước lạnh sẽ bị ốm nên mới lật đật cầm phích nước nóng ra giếng cho ông." Nhưng mà dựa ra tới nơi Thì tôi chết sững đi Khi thấy có bóng đứa trẻ con đang ngồi chồm hởm trên ngực ông mà bóp cổ đó. Phía sau là một cái bóng trắng Mờ ảo lắm Nhưng mà cũng đủ để tôi nhận ra đó là con tháo Tôi biết mình đã gặp ma Tôi cũng sợ lắm Nhưng cứ nghĩ tới việc Ông sẽ bị đứa bé kia bóp chết Khiến cho tôi mạnh mẽ hơn Điện chạy tới chỗ ông miệng thì cứ làm trầm niệm Phật Ai ấy vậy mà cái thứ tà ma kia Còn định xong tới bớp cổ tôi Mai sao mà tôi có đeo sợi dây chuyện hình Phật Ngày trước xin được ở chùa Nên nó mới trúng lên rồi nhanh chóng biến mất đó Ông Năm nghe thấy vậy Thì cũng không khỏi trùng mình Hôm nay nếu mà không có bà Hiền tra kịp thời Thì có lẽ ông đã trở thành một cái xác không hồn ở ngoài sân giếng. Ông định ngồi dậy, Nhưng người cứ mềm nhũn ra, Chẳng còn chút sức lực nào nữa. Rồi bà Hiền bật khóc tu tu. Cho đến bây giờ, Tôi cũng không hiểu tại sao con Thảo, Nó lại quay về báo oán gia đình mình. Chính tài tôi còn nghe nó nói với ông, Là phải giết sạch cái nhà này mới thôi. Thảo à, Khi con còn sống bố mẹ yêu thương con như con đẻ Thế bà con nỡ nào Nổi đến đây Bà khóc nấc lên Thắc mắc của bà Hiền Cũng là thắc mắc chung của tất cả mọi người Đúng là từ ngày Thảo về làm dâu Thì dân làng chưa bao giờ Thấy ai to tiếng với cô cả Ngay cả cái lúc Thảo trở nên điên dại Gia đình ông Năm Cũng chưa hề hát hủi Mà còn đưa đi chạy chữa ở khắp mọi nơi Suy nghĩ cả đêm mà chẳng tìm ra được lý do nào thỏa đáng Cuối cùng bà Hiền cũng cho rằng Có lẽ khi chết Thảo là một người điên thần trí không tỉnh táo nên mới quay lại bắt người nhà Ngày sáng ngày hôm sau Bà Hiền bảo Loan chở bà đi xem bối Ông Năm sau lần chết ruột tối hôm qua Thì cũng không lên tiếng phản đối nữa Ông vẫn còn yếu lắm Khắp người vẫn loan lộ những vết thâm Do đứa bé ma khoái kia để lại Bây giờ thì ông đã tin trên đời này Vẫn còn một thứ Mà người ta thường gọi là ma quỷ Loan chở mẹ chồng sang nhà cô lụa Ở cách đó mấy cây số Nghe bà con nói cô lụa còn trẻ Nhưng được ăn lọc thánh Nên xem bối chuẩn lắm Đi khoảng hơn nửa tiếng Thì hai mẹ con bà Hiền Cũng tới được nhà cô Lúc tới nơi có cả đống người đang đứng lố nhố đợi ở đó sau gần hai tiếng chờ đợi thì tới lượt vừa bước vào tới cửa cô lụa đã lắc đầu Ây, mẹ con cái dông nữ này mang oán nghiệp sâu vậy phen này nó quyết tâm phải làm cho gia đình bà tan nát mới thôi đó đúng là oan nghiệp mà à, lại cô chúng tôi là người trần mắt thịt không biết đã gây nên nghiệp chướng gì mà bây giờ phải chịu kiếp nạn như vậy Xin cô xôi giúp xem Có phải do người Con giàu xấu xố của tôi gây ra hay không vậy Cô lại khẽ thở dài à, Tôi muốn giúp gia đình của bà lắm Nhưng mà sức tôi có hạn Tôi bị người ta che mắt rồi Tôi chỉ biết là Vong của hai mẹ con Người mẹ còn trẻ lắm Chỉ khoảng 22-23 hai, hai, hai, tuổi thôi Đứa bé thì còn đỏ hỏng à Hai mẹ con bà Hiền lại quỳ mập xuống Mà lại cố động như thế sao Trời ơi Vậy đúng là đứa con dâu Với đứa cháu nội chết yếu của tôi rồi Cô có biết tại sao Mẹ con nó lại về quán nhà tôi hay không Tôi đã nói rồi Tôi bị người ta che mắt á, Chỉ biết được có như vậy thôi Quẩn khúc bên trong thì tôi không có nhìn ra được Cô ơi Xin cô nhón tay làm phúc Gia đình chúng tôi bây giờ biết phải làm như thế nào Để thoát được kiếp nạn này đây Đêm qua ông nhà tôi Xích bị nó bóp cổ chết rồi Tôi không nhìn thấy được nội tình Thì làm sao mà ra tay cứu giúp bà được đây Mẹ con bà Hiền nghe thấy cô lụa nói thế Thì như chết lặng người đi Nếu một người được ăn lọc thánh như cô lụa Mà còn phải lắc đầu bó tay Thì gia đình bà biết xử lý cái chuyện này như thế nào. Dường như cũng hiểu được tâm trạng đó. Cô suy nghĩ một lát rồi nói. Có một người này, Mai Tra cứu được gia đình bà. Bây giờ bà cứ đi lên thị trấn, hỏi nhà thầy Minh. Ông ấy là một pháp sư rất là giỏi. Mai Tra có thể thu phục được mẹ con cái dòng đang ám nhà bà. Rồi tìm cách hóa giải chuyện này đi. Nhưng mà tôi nói trước, tính tình ông ta rất là lập dị Gia đình bà phải lựa lời mà nói. Đừng làm phật lòng ông ấy. Thì chẳng ai cứu được nữa đâu. Thôi đi nhanh đi. Mẹ con bà hiền mừng như bắt được vàng, Rồi gạt nước mắt rồi lấy ra ít tiền đặt lên chiếc đĩa. Sau đó cúi đầu chào cô lụa. Rồi nhanh chóng tìm tới nhà ông thầy Pháp kia. Sau cả tiếng đồng hồ tìm kiếm. Hai mẹ con cũng tìm tới nhà được thầy Minh. Trái với cảnh đông đúc ở nhà cô lụa thì nhà ông lại vắng như chùa bà đanh hai mẹ con đưa mắt nhìn nhau ngờ vực thầy pháp mà chẳng thấy ai tới nhờ vả như thế này nhưng nghĩ dù sao cũng mất công lặng lội đến đây chẳng lẽ lại ra về tay không bà đánh bạo cất tiếng gọi to thầy minh thầy minh ơi thầy có nhà không vậy một người đàn ông tầm ngoài năm mươi tuổi gầy như que củi đi ra cửa cất giọng sang sảng nói ai đó Ai mà cứ thập thò ngoài cửa nhà ông vậy? Có tin ông sai mấy thằng âm binh ra dặn cổ chúng mày đi không? Bà Hiền tối hôm qua Bị phong hồn mẹ con Thảo dọa cho sợ lắm rồi Nay lại nghe thấy ông Pháp Sư Dọa cho âm binh ra vặn cổ Thì hai trăng đánh vào nhau lập cập Loan vội trả lời thay mẹ chồng Dạ chúng con được cô Lửa giới thiệu Đến gặp thầy xin nhờ giúp đỡ À, sao không nổi sớm Để cổng vô đi. Nhà không có chó đâu. Toàn âm binh thôi à. Không có gì phải sợ. Hai mẹ con bà Hiền nghe vậy thì được một phen sẵn tóc gái. Nếu cô lụa không nói trước lão thầy Pháp này quái dị thì kiểu gì cũng bị ông ta dọa cho sợ đái ra quần mất thôi. Loan nhanh tài đẩy cánh cổng rồi dắt xe vô. Bà Hiền cũng vội đi theo con dâu. Vừa bước qua ngưỡng cửa Hai mẹ con bà không khỏi ngạc nhiên Khi nhìn thấy rất nhiều thứ quái dị Như bùa chú treo ở khắp nơi trong nhà ha, Ta không có ăn thịt mẹ con bà đâu mà sợ Ngồi xuống đi Cho kể cho ta nghe coi Hai mẹ con ngồi xuống ghế Kể lại những chuyện xảy ra trong nhà cho thầy nghe Ông chỉ trầm ngâm Vuốt chầm trâu rồi nói Ai, Tưởng thần thánh phương nào gián tội Thì hết cách Chứ mấy dòng mà giấc dưỡng như thế này thì được. Cứ yên tâm về đi. 5 giờ chiều nay á, cho người sang đón ta. Nghe ông nói chắc như đinh đóng cột. Mẹ con bà vui như mở cỡ trong bụng. Hy vọng ông sẽ giúp được gia đình thoát khỏi thai kiếp lần này. Trong khi mẹ con bà hiện đang vui mừng nhìn nhau, thì thầy Minh đã nhanh tay viết cái gì đó lên một mảnh giấy rồi đưa cho bà. Bà cầm lấy mảnh giấy này cho cứ theo đó mà chuẩn bị cho ta bà hiền đưa hai tay kính cẩn nhận lấy rồi khẽ hỏi dạ thầy cho tôi hỏi á có khi không phải thế tiền công thầy bao nhiêu để gia đình tôi chuẩn bị thế theo bà Bạn của bốn người nhà bà đáng giá bao nhiêu tiền dạ chuyện này tôi thật không biết <cười> thế cái người giới thiệu bà đến đây không nói cho bà biết sao ta xưa nay hành pháp của người chưa từng lấy của ai một đồng tiền công nhưng bà phải chuẩn bị cho ta một mâm cơm thịnh soạn nghe ăn xong mới có sức bắt mà được thôi về đi để ta còn hậu thanh nữa hai mẹ con bà hiền vội vàng xin phép ông thầy lập dị rồi nhanh chóng quay ra về Chiều hôm đó, Tuấn có nhiệm vụ sang chợ Thầy Minh. Khi trời vừa nhá nhem tối thì cả hai cũng gần tới nhà. Sau khi ăn uống xong xuôi, Thầy Minh đứng dậy tự tay sắp xếp đàn lễ. Khi mọi thứ đã ổn, ông ta khoác lên mình bộ đạo bào, lúc này nhìn trai oai nghiêm lắm, trông khác hẳn với hình tượng lập dị ban nãy. Ông quay sang bảo: "Bây giờ ta sẽ lập đàn triệu vong." cho dù có chuyện gì xảy ra thì các người cứ ở yên trong nhà mọi chuyện ngoài này có ta giải quyết người nhà ông năm nghe thấy ông thầy pháp căn dặn thì cũng bảo nhau vào trong nhà đóng cửa lại thầy minh đứng trước đàn lễ khua chuông gõ mõ để khai đàn tác pháp Bốn người nhà ông năm dù sợ lắm nhưng cũng không khỏi tò mò ghé mắt qua khe cửa sổ để xem tình hình bên ngoài như thế nào một lát sau thì từ đâu có một cơn gió bắt đầu thổi đến làm cho không khí tự dưng trở nên lạnh lẽo một cách bất thường mây đen cũng kéo đến dằn kín cả bầu trời đâu đó trong làng những tiếng chó sủa ma cứ tru lên từng hồi không ngất một đám sương khối dày đặc từ từ xuất hiện ở phía ngoài ngõ bay vào thầy minh cầm cây kiếm gỗ đào trên tay chỉ vào đó mà quát lên dạo đây nhanh lên cho tao hỏi chuyện Tại sao chết rồi mà không chịu đi siêu thoát Thế cứ ra làm sao Một tràng cười the thé đầy quỷ dị Vang vọng giữa không gian Từ đám sương khối có một thân hình bước ra Không ai khác Chính là vong hồn của Thảo Cô nhìn thầy Minh mà quát lại Đó không phải là chuyện của ông Biết điều thì cút ngay đi Nếu không thì ngày này năm sau Sẽ là vỗ đầu của ông đó Thầy Minh bị dông hồng Thảo thách thức Thì nổi cơn tâm bành Con tranh kia Mày giỏi lắm Mới chết một thời gian ngắn mà oán ký đã bốc lên ngút trời như thế kia Lại còn dám cả gan thách thức tao nữa sao Đó là tự mày tìm tới con đường chết thôi Thảo chẳng hề sợ hãi cô cười lên sằng sặc <cười> Lão già rồi nên lẩm cẩm hả Ta đã chết rồi thì làm sao chết được nữa mà sợ Cô liếc mắt nhìn lão thầy Pháp trước mặt Rồi lại nói Mới nhìn thấy ta Mà lão đã sợ tới vã hết mồ hôi ra rồi kìa Vậy thì để ta cho lão một ít gió mát Rồi tiễn lão xuống địa ngục nha Phong hồn của cô đưa tay lên trời mà hét lấn Tức thì mây đen ở đâu bỗng kéo đến ùn ùn, Che quất đi mặt trăng Ánh sáng yếu ớt của bóng điện trong nhà hát ra Càng làm cho bầu không khí nhúm màu quỷ dị Trò bóng hồng thảo vận sức vào hai tay, tạo ra những luồng âm khí lạnh lẽo, ném về phía Thầy Minh. Thầy Minh chẳng hề nao núng, ông vớ ngay lấy một sắp bùa, lẩm nhẩm câu chú gì đó rồi tung lên trời. Những lá bùa ngay lập tức bốc cháy, hóa thành những mũi tên vàng, bắn tan những luồng âm khí đi. <cười> Mới có chút bản lĩnh mà đã dám hại người. Có chiêu gì thì giở hết ra ta xem. Phong hồn thảo bị những lời nói đó của thầy làm cho tức giận Hai mắt cô ta đỏ ngầu lên như muốn ăn tươi nuốt sống lão thầy Pháp Chẳng biết từ khi nào Mười đầu móng tay mọc ra những chiếc móng dài sắc nhọn như dao Cô lao về phía thầy Minh Định bụng sẽ chém chiếc lão ta Tra thành trăm mảnh mới hả cơn giận dữ Ông thầy cũng nhận ra được một luồng sát ký đang lao về phía mình Nhanh chóng vớ lấy thanh kiếm đạo trước mặt Cắn ngón tay trỏ vào Cho máu chảy ra Cho miết dọc theo thân kiếm Miệng thì lầm trầm độc chú ngữ Chỉ trong nháy mắt Chiếc kiếm gỗ đào trên tay thầy sáng rực lên Như một thanh sắt nóng Vừa được lôi ra từ trong lò Thầy nhầm thẳng hướng Thảo mà đánh tới Một tiếng bốp đinh tai vang lên Thân hình của cô bị thanh kiếm trên tay thầy Đánh bật ngược trở lại phía sau Phong hồng của Thảo lúc này điên cuồng như một con mảnh thú Lại tiếp tục lao đến mà tấn công Thế nhưng thầy Minh chẳng hề nao núng Thanh kiếm trên tay cứ bay loan loáng quanh người Chống đỡ sự tấn công mạnh liệt của Thảo Mười đầu móng tay sắt nhọn Chẳng mấy chốc bị thanh kiếm trên tay thầy Minh chặt cục lủng đi Rồi nhân lúc Thảo bị đánh bật trở lại Thầy mới dùng máu của mình Hòa lẫn với chu sa Vẽ lên trên một lá bùa rất lớn Rồi hô to Thiên là địa bóng Sắc tà trận khởi lá bùa xé gió lao vút đi nhắm thẳng hướng thảo mà bay tới Rồi hóa thành một chiếc lưới lấp lánh ánh vàng bao trùm lấy toàn bộ thân ảnh của cô thầy minh tay kết ấn tập trung cao độ niệm chú chiếc thiên la địa võng cứ từ từ mà siết chặt lại vòng hồn của thảo cũng cố vùng vẫy hồng thoát ra nhưng không được Chẳng mấy chốc cả thân hình cô ta bị siết chặt lại như một quả bóng treo trong một chiếc túi lưới. Miệng thì không ngừng la hét vang dậy. mồ hôi trên trán thầy Minh đang chảy ra ròng ròng Ông siết chặt tay lại mà nói. Tao đã có ý tốt. Muốn gọi mày lên xem có oan quốc gì hay không để mà giúp đỡ. Thế nhưng mày vẫn chấp mày bất ngộ. dám đánh cả ta. Xem ra không tiêu diệt là không được rồi. Đúng lúc thầy Minh định chấp tay niệm chú Để tiêu diệt hồn phách của Thảo Thì đột nhiên có vong hồn Một đứa bé con xuất hiện ra trước mặt Nó quỳ xuống Miếu máu xin Con lại thầy Xin thầy tha cho mẹ con chúng con Chỉ vì chết oan ức Nên chúng con mới quay lại để ám nhà này Còn mày nữa sao Mới nước mắt trò đã tính tới chuyện giết người Để tao xử mẹ mày xong Thì sẽ xử lý mày sao Mẹ con bà Hiền hồi hợp theo dõi trận chiến của thầy Minh ngoài sân Biết thầy đã thu phục được vong hồn của Thảo Lại thấy ông có vẻ sắp ra tay diệt trừ Nên nén nỗi sợ chạy ra Mà miếu máu cậu xin Thầy ơi, xin thầy dơ cao đánh khẽ Cho chúng tôi nói với nó mấy câu Rồi bà nhanh chóng quay qua hướng vong hồn của Thảo Mà nói ngay Thảo à Khi xưa mẹ thương con như con gái của mẹ sao con lại nỡ lòng nào mà hại thằng đức và mọi người vậy con thầy minh giơ cao lá bùa lên trước mặt như cố ý răng đe bây giờ mày nói đi nếu mà còn ương bướng thì đừng trách tao đó vong hồn của thảo gầm gừ một lát nhưng rồi cũng bắt đầu dịu xuống mà kể lại câu chuyện chuyện là một thời gian sau đám cưới thì thảo vui mừng biết được tin đã mang bầu Nghe được tin đó Tuấn cũng vui lắm Nhưng nghĩ đến chuyện kinh tế của vợ chồng chẳng khá giả gì Cậu để vợ ở nhà nhờ bố mẹ trông nom, Rồi theo bạn đi lên Hà Nội làm thợ xây Những mong kiếm thêm chút tiền về lo cho vợ con Tuấn đi vắng Ở nhà ông bà Năm cũng đối xử với Thảo rất tốt Trong khi tất cả mọi người đang háo hức chờ đón đứa bé ra đời Thì lại xảy ra một chuyện Không ai ngờ tới được Số là hôm ấy Hai vợ chồng ông Năm ra ngoài ruộng làm cỏ lúa Và rải phân cho mấy xào ruộng Thảo thì có bầu nên ở nhà cơm nước Thằng Đức sang nhà bạn chơi Cho ở đó uống trụ Đến nửa buổi chiều mới ngật ngưỡng trở về Thấy nhà cửa im ắng Chỉ có một mình Thảo đang dọn dẹp Nó hỏi à, ông bà già đi đâu rồi à, bố mẹ đi làm cỏ lúa Với rải phân ngoài ruộng rồi Chắc tối mới về chú hỏi bố mẹ có chuyện gì sao à, không có gì đâu không thấy nên hỏi vậy thôi thảo thấy mặt cậu em chồng đỏ bừng bừng thì nhẹ nhàng nói chú uống rượu đâu mà mặt mũi đỏ vậy tranh lúc bố mẹ chưa về thì nằm nghỉ ngơi chút đi không tí nữa bố về lại nhìn thấy lại mắng chết á chờ cô lại lúi húi dọn dẹp tiếp mà không biết rằng thằng em chồng đốn mặt cứ nhìn mình Mà nuốt nước dại ừng ực Thảo vốn chị đã ưa nhìn Sau khi có bầu được gia đình chăm sóc cẩn thận Nên trông càng bắt mắt hơn Thằng Đức lại là thanh niên mới lớn Hôm nay uống trụ xong Mấy thằng chúng nó còn rủ nhau xem phim khiêu dâm Nên bức bối trong người Và trong giây phút ấy Hắn ta nảy sinh ra một ý nghĩ đen tối Tranh thủ lúc bố mẹ chưa về mà hãm hiếp Thảo Nó biết ở cái làng quê còn mang nặng tính cổ hủ này thì dù có cát vàng thì chị dâu nó cũng chẳng dám hé trăng trai chuyện ấy với ai thằng đức đi vào buồng của mình rồi giả vờ kêu lên chị thảo ơi em bị bụi ma vô mắt nè nhanh lấy giúp em đấy khó chịu quá thảo nghe em chồng kêu oai oái thì chẳng mảy may nghi ngờ cô đi nhanh vào buồng của đức vừa vào tới nơi thì thằng em chồng chẳng nói chẳng rằng lao ngay lấy cô Định thực hiện ý đồ đen tối của mình Dù bị bất ngờ Nhưng cô cũng biết thằng đốn mạc này định giở trò gì Cô ra sức vẫy vùng để thoát thân Đúng lúc đó thì ông Năm về tới nhà Ông định lấy thêm ít phân nữa ra ngoài bón trộn Nghe thấy tiếng la hét trong phòng thằng Đức Thì ông hồng học chạy vào xem có chuyện gì Nhưng đã quá muộn Trong lúc cả hai đang vật lộn thì Thảo bị ngã đập bụng vào thành giường. Từ hạ thân của cô máu tuôn ra ướt đẫm chiếc quần đang mặc. Ông nằm nhanh chóng lấy xe đưa Thảo đi bệnh viện, nhưng không quên đe dọa cô không được phép tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai. Nó sẽ mãi mãi là bí mật của cô và bốn con ông ta. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do cú ngã quá mạnh nên không cứu được đứa bé. Bà Hiền ở ngoài đồng chẳng hay biết chuyện gì chỉ biết ông năm nói lại là thảo trai giếng lấy nước không mai bị ngã rồi dẫn tới xảy thai. Nghe đến đây, không chỉ bà Hiền mà cả vợ chồng Tuấn đều không khỏi kinh hãi. Họ quay qua nhìn ông Năm. Ông ta lúc này chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với vong hồn người con dâu quá cố của mình. Thế nhưng mọi chuyện chưa hẳn đã hết. Vong hồn Thảo lại tiếp tục kể. Sau cái biến cố đó Cô quá đau xót vì bị mất con Lại bị mọi người xung quanh ngầm oán trách Do cô đi đứng không cẩn thận Mới bị ngã dẫn đến sảy thai Bị dồn nén quá nhiều Mà không thể nào nối ra sự thật Để thanh minh cho mình Cô phát điên, hàng ngày cứ đi lang thang khắp nơi Ôm con búp bê vải trên tay Cho dỗ dành cho chính đứa con của mình Rồi vào một cái buổi tối định mệnh đó Trong lúc mọi người nhà ông Năm không để ý, cô đã lẻn ra ngoài. Cô đi lang thang. Khi ra tới đoạn chỗ cái hố vôi đầu làng, thì gặp thằng Đức đi đâu vậy? Cô lao đến trước mặt hắn ta, mà cười hình hệt hỏi. Hê hê hê, mày, mày biết con tao đâu không? Thằng Đức từ sau cái hôm Thảo bị sẩy thai, thì ông Năm chửi bới rất nhiều nó đâm ra căm ghét người chị dâu điên dại của mình nó giật lấy con búp bê trên tay thảo rồi ném vào hố vôi mà nói con mày trong đó đó vô mà tìm đi đầu óc không được tỉnh táo nghe thằng đức nói vậy thảo tưởng thật cô chạy ngay tới đó mà tìm kiếm vốn chị đã ghét sẵn lại sợ một ngày nào đó cô sẽ nối ra cái bí mật động trời kia Thằng Đức ngó nghiêng xung quanh không thấy ai Nó nhẫn tâm đẩy Thảo ngã xuống đó Rồi nhanh chóng lẫn mất đi Kể tới đây Thảo mới quay qua nói với thầy Minh Ông thấy mẹ con tôi chết có quan ức hay không? Không chỉ có vậy Tôi chết mới hơn một năm Mà anh ta đã đi lấy người khác Nếu ông là tôi Ông có quay lại ám cái gia đình tệ bạc này hay không? Thầy Minh nghe xong câu chuyện Không còn tỏ ra thái độ giận dữ nữa Nhưng ông vẫn giữ được sự cương quyết của mình à, Ta biết hai mẹ con đã chết oan ức rồi Nhưng là một pháp sư Ta không thể dương mắt lên nhìn mẹ con cô Sát hại người ta được Kẻ nào làm ác thì sớm muộn gì cũng phải gánh lấy quả báo của luật nhân quả cô nghe ta đi buông bỏ quan niệm mà sớm được đầu thai làm người rồi ông chỉ vào vong hồn đứa bé đang quỳ dưới đất mà nói tiếp cô nhìn đi đứa nhỏ phải chết khi chưa đủ ngày tháng đã tội lắm rồi cô đừng nên ích kỷ chứ vì quan niệm của mình mà lôi kéo nó vào một vòng oán nghiệp không thể nào chứt được Nếu cô không dừng tay lại Thì sớm muộn gì nó cũng biến thành một dòng quỷ dạng kiếp không được siêu sinh đó Thảo nghe những lời này của thầy Minh Thì cũng ngộ ra chân lý Gia tình mẫu tử thiên liêng Giúp cô bứt bỏ được mọi niệm oán Để cho linh hồn của con cô Có được cơ hội đầu thai làm một kiếp người mới Thầy Minh lấy ra hai chiếc khủ sứ nhỏ Rồi niệm chú thu hồn hai mẹ con vô Sau đó gửi lên trên chùa Gia đình ông Năm sau khi biết được sự thật Về cái chết của người vợ đầu của Tuấn Thì không khỏi dây dứt Kể từ hôm đó Bà Hiền thường xuyên tụng kinh niệm Phật Bà ăn chai trường. Những mong một phần nào đó Có thể gánh lấy bớt nghiệp báo Cho chồng con bà gây ra Người dây dứt nhất là ông Năm Và chẳng bao lâu sau Trong một buổi tối ngồi hóng gió trước nhà Ông bị trúng gió méo miệng Ông cũng chẳng dám kêu ca gì Ông vui vẻ chấp nhận Xem như là một phần quả báo mình phải gánh lấy Vì gián tiếp gây ra cái chết cho đứa con dâu cũ Vợ chồng Loan cũng vậy Thường xuyên theo mẹ lên chùa Cầu nguyện cho vong linh của hai mẹ con Thảo Và cả thằng Đức được sớm ngày siêu thoát Và có lẽ sự ăn năn hối lỗi chân thành của gia đình ông Năm Cuối cùng cũng được mẹ con Thảo chấp thuận. Vào một đêm tối trời, Tuấn Mơ thấy Thảo về gặp vợ chồng mình. Cô đặt đứa nhỏ vào bụng của Loan, trò nói Lần này, anh nhất định phải chăm sóc cho nó thật tốt nha. Rồi cô mỉm cười quay đi. Mấy hôm sau thì Loan báo tin vui, cô đã có thai rồi. Sau đó cô sinh ra một đứa bé trai kháu khỉnh lắm Sự ra đời của đứa nhỏ Đã làm cho căn nhà của ông Năm Bớt phần quạnh hiu Những biến cố khi xưa Cũng lui dần vào trong miệng ký ức Quý tín giả vừa nghe xong Chuyện ngắn cô gái điên báo thù của tác giả Gia Phúc. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện sau. Chúc quý tín giả một đêm ngon giấc.